Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 171 của bộ truyện Chiến Lâm Phô Song qua giọng đọc của Thô Lưu Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm khí thiên khẽ miệng sương lên, chén thần bắt cảnh, để tôi xem xem thực lực của cậu đến đâu. Bờ nói xong, thân hình của anh ta liền đã chấn động. Rắc rắc, gạch đá xanh ở dưới chân của anh ta lút ra. Cả người hóa thành một cái bóng, bắn về phía của Trần Ninh tốc độ nhanh tới mức cực hạn. <cười> Trần Ninh hơi có cười nẩy, nhấc chân bước ra một bước, Lâm Khí Thiên chỉ cảm thấy rằng trước mắt xoẹt qua một cái bóng, thân hình của Trần Ninh vậy mà biến mất không có thấy tăm hơi, sau đó thì đột nhiên đã xuất hiện trước mặt của anh ta, tốc độ thật nhanh, nhanh tới mức cực hạn rằng qua một mắt của anh ta cũng không có thể mà nắm bắt được. Con người của anh ta đột nhiên phóng to, ở trong lòng chấn động mãnh liệt. Anh ta vờ chân kình vờ kích động, cùng với cả lúc đó trong lòng của anh ta xuất hiện một nỗi no sợ hãi khi gặp được đối thủ mà từ trước tới nay anh ta chưa từng gặp được. Đây chính là cảm giác mà có bao lâu rồi anh ta cũng chưa có được. Chiến đấu chính là muốn gặp được đối thủ mạnh thế như vậy, thắng thua khó có thể dự đoán, mà thậm chí thì còn liên quan tới đến cả sống chết, thế mới đủ kịch tính suy nghĩ trong đầu của Lâm Khí Thiên thay đổi thật nhanh, động tác lại không có hề dây dưa sài dòng, đưa tay mạnh mẽ đấm một đấm về phía của Trần Ninh. Trần Ninh mặt không thay đổi cũng đưa một đấm ra. dầm năm đấm của hai người va chạm vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng trầm thấp, gạch đá xanh ở dưới chân hai người đều chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Một luồng khí giống như là một làn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm tràn ra ở xung quanh Giống như là báo táp nướt qua vậy Quét mạnh đến mức rằng Khiến cho đám người của Điền Trừ và bát hộ vệ Rối rít nổi lại mấy bước Hoa cỏ ở trong sân lĩnh viện Cũng lần lượt bị thổi khẽ Điền Trừ và đám người của bát hộ vệ Hai mặt nhìn nhau Người được xưng chính là võ thần này Thật đúng chính là rất mạnh Lâm khí Thiên và Trần Ninh Cứng đối cứng tiếp một quyền của nhau ở trên quyền của trần ninh truyền tới một lực lượng như là dời núi lấp biển chấn động đến cánh tay của anh ta du lên đồng thời lực lượng đấy thông qua cánh tay xót vào trong ngực của anh ta còn chấn động đến cả lục phủ ngũ tạng giống như là người rời sông lấp biển vậy anh ta điên cuồng gặp lên một tiếng sảng khoái lại đến đi nói xong anh ta liền bắt đầu điên cuồng công kích về phía của trần ninh trần ninh không có trốn tránh tham vọng ứng đối chiến Đối chiến thật là chính diện Phong cách chiến đấu của Lâm Khí Thiên Ở trong năng lệ có một chút phiêu giật Rất có phong cách thoải mái tự do của Giang Hồ Phong cách chiến đấu của Trần Linh Là phong cách chiến đấu của quân đội Chiêu thức của quân đội thì là bá quyền Rất là đơn giản Đó chính là vô cùng và hiểm ác Quyền đấm cước đá Đồng vai khuếch tay Từng chiêu đều chính là sát chiêu Không hề có chút dư thừa nào cả Hoàn toàn dùng lực và cả thức độ để bằng nghiền ép đối phương để giành lấy được thắng lợi. Nhóm người điền chữ nhìn mà thở than không thôi. Suối chít nhận nói: Thiếu soái là chiến thần trong quân đội. Người này chính là tông sư của Sang Hồ. Trận chiến đấu này đúng chính là một cuộc chiến của hai vương giả thuộc hai hoàn cảnh khác nhau. Trần Ninh và Lâm Khí Thiên giao chiến ở trong phòng nghỉ của Suối nước nóng. Tống Sinh Đình đã mặc quần áo xong vội vội vàng vàng cùng với cả Đồng Kha đi từ ở phòng suối nước nóng đi ra ngoài. Tống Sinh Đình lo nắng Trần Ninh xảy ra chuyện nên cũng đã mang theo Đồng Kha đi tìm Trần Ninh. Thế nhưng hai người vừa mới đi ra khỏi phòng suối nước nóng nên gặp phải hàng Tây Sở mang theo mấy tên thổ hạ đang đi về ở phía này. Mấy tên thổ hạ bên cạnh của hàng Tây Sở Ninh ngọt cười nói. Hàng thiếu, Trần Ninh đang chiến đấu với Lâm Tiên Sinh ở viện trước. Ngài không đi xem chiến đấu mà đến nơi này làm gì chứ? Hàng Tây Sở cười nệch nói, Lâm Thiên Sinh đẹp vinh danh chứ là võ thần, muốn thất bại một lần cũng khó, lần nay Trần Ninh chết chắc rồi, tôi đi xem một người chết như Trần Ninh làm gì chứ? Người vợ xinh đẹp của anh ta đang ở đây đó, anh ta chết rồi, tôi tới chăm sóc vợ anh ta giúp anh ta. Mưa mới dứt lời, Hàng Tây Sở nên đã gặp được Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha đi về phía trước. Anh ta nhìn thấy ở phía Tống Sinh Đình xinh đẹp trẻ trung, hân ý trong lòng đối với cả Trần Ninh khiến cho xúc động muốn ngược đãi phá hủy hết những gì tốt đẹp ở trong lòng của anh ta đang chối giải kìa. hủy đi thứ mà kẻ thù quan tâm nhất và chân quý nhất phá hủy đi từng chút từng chút một những thứ tốt đẹp đấy khoái cảm trả thù này mới chính là cảm giác tuyệt diệu nhất khoái miệng hàng tây sợ hơi có gương nên cười gằn để nói kha kha chản phu nhân chào cô Miền trương của suối nước nóng Trần Ninh đang giao chiến với Lâm Khí Điên. Hai người đã giao thủ, đã qua mười mấy chiều. Lúc bắt đầu, Lâm Khí Điên còn miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng mà sau khi qua tới mười chiều, anh ta có chút không chịu nổi rồi. Ngay chính vào lúc anh ta cảm thấy Trần gặp nguy hiểm, bỗng nhiên ông chủ của suối nước nóng Thiên Tâm mang theo hai nhân viên phục vụ, vội vàng liền xuất hiện. Ông chủ suối nước nóng hô lên. Trần Tiền Sinh không hay rồi, hàng thiếu mang theo mấy tên cấp dưới xâm nhập vào bên trong suối nước nóng. Chúng tôi không thể ngăn cản được Cái gì? Trần Ninh và đám người của điện Trử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ở bên trong ánh mắt của Trần Ninh hiện lên nửa giận. Một cỗ sát khí cuồng bạo đột nhiên phát ra từ trên người của anh, ngang ngược tràn ra xung quanh. Một quyền mang theo nộ khí của anh đánh về phía của lâm khí Thiên. Một quyền này đến thế mà không thể đỡ được. Lâm khí Thiên hoảng hốt hét lên một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân cũng đánh ra một quyền, muốn ngăn cản một quyền chứa cơn tức giận này của Trần Ninh. Giầm! Cánh tay phải của Lâm Khí Thiên trực tiếp bị Trần Ninh đánh nát. Lâm Khí Thiên giống như là một con diều đất dây bay ngược ra ngoài, ngã xuống xếp mặt thất. Ở trên người anh ta đều chính là máu tươi thỏi thóp. Một quyền của Trần Ninh chẳng những đánh nát được cánh tay phải của anh ta, mà lực lượng còn lại cũng đánh vào trong lồng ngực của anh ta, chấn vỡ hết nội tạng. Mạng của anh ta cũng không kéo dài được lâu nữa Trần Linh một quyền đánh bại Lâm Khí Thiên Nhìn cũng không kèm nhìn đối phương liền mang theo điện trừ cùng bắt hộ vệ Nhanh chóng đi về hướng của phòng suối nước nóng Lâm Khí Thiên nằm ở trên mặt đất Hơi thở mong manh Mơ hồ nhìn về phía bóng hình của Trần Linh đang sải đi Máu tươi không ngừng tuôn ra từ ở miệng của anh ta Ngôi này thật mạnh Thì ra đây mới chính là mùi vị của sự thất bại Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được rồi Thật là đậu đớn Nói xong, cổ anh ta nghiêng nghiêng về một bên, đã không còn thở nữa. Đầu anh năng suối nước nóng. Đồng Kha thấy hạng Tây Sở muốn năng nhục chị họ, có vừa sợ vừa giận, vừa hâu, chị họ hãy chạy nhanh. Vừa nêu lính nào về phía của hướng hạng Tây Sở, muốn ngăn lại đám người của hạng Tây Sở. Đồng Kha cũng đã học qua mấy chiêu phỏng thân của con gái, nhưng hạng Tây Sở thì từ nhỏ đã được học thuật cận chiến ở trong quân đội. Đồng Kha sao có thể là đối thủ của hạng Tây Sở chứ? Cô ta vừa tới gần, hàng tây sờ nên nó đột nhiên đưa tay phải ra, một cái bóp chặt lấy cổ của Đồng Kha, dùng một tay, xách Đồng Kha lên khỏi mặt đất, Cả khuôn mặt của Đồng Kha đỏ lên, nắm đấm, không ngừng đấm vào đá vào người của anh ta, nhưng mà lại không hề có tác dụng gì cả. Rất nhanh, mắt của cô cũng đã lổi ra, mặt thì trắng bệch mắt thấy sắp bị hàng tây sợ bóp chết. Hàng tây sợ từ nhỏ đã có sở thích quái dị chính là ngược đãi người khác. khi anh ta còn bé nhận được bất kỳ ý khuất nào hoặc thích hoặc là không gì, thì thi lena dùng tay để bóp chết chim nhỏ nuôi trong nhà. tối hôm qua sau khi anh ta bị trần ninh giải số tâm hồn bị tổn thương về đến nhà liền xảy ra quan hệ với phụ nữ không những ở trên người của cô gái đó bạo hành mà còn trong lúc thỏa mãn đã bóp chết cô gái đấy nút này ở khoảng cách gần anh ta nhìn thấy dáng vẻ của động kha bởi vì ngạt thở mà sắp chết không nhìn được nhe răng cười đúng vào nút này ở bên tai bỗng chuyển đến một tiếng nhắc nhở của cấp dưới hạng thiếu cẩn thận Hạng tây sờ gần đầu nhiên đã phát hiện ra tống sinh đình đang nâng một chậu hoa ở hành lang lao về phía của anh ta giơ cao đầu rồi đập mạnh về phía của anh ta tự tìm cái chết ở Anh ta hở lạnh một tiếng bị ép không buông động kha xa, đồng thời đá ra một cước trúng bụng dưới của Tống Sinh Đình, đá bay Tống Sinh Đình ra xa tới mấy mét. Chị họ Đào Kha thấy Tống Sinh Đình bị đá bay, mắt trừng to như muốn nứt ra hét lên đầy đau đớn. Tống Sinh Đình đau đớn tra bụng dưới, máu tươi chậm rãi dọc theo chân của cô trai mặt đất. Cô ngồi liệt trên mặt đất, trong chớp mắt ở dưới chân đã có nhiều thêm một bãi máu tươi lúc này trần ninh mang theo thuộc hạ của mình chạy đến trần ninh nhìn thấy cảnh này tức soi bột mép ai dám động đến vợ của tôi giết sạch bọn chúng cho tôi đám người và hàng tây giờ nhìn thấy trần ninh thế mà vẫn còn sống trong nháy mắt bị dọa đến hồn địa khỏi xác trần ninh lần này triệt để đã bỏ tàu rồi điên chờ và bắt hồ về cũng là đầy ngập nửa giận cùng nhau để đáp tuân lệnh lai và máy chết Niên trừ bắt hộ vệ, niên đã đằng đằng sát khí nhau về phía của đám người hạng Tây Sở. Về mặt của hạng Tây Sở tràn đầy hoảng sợ, mấy tên vệ sĩ bên cạnh anh ta nhào nhào hồ lên, nhau chết bảo vệ hạng thiếu. Hạng thiếu tuyệt đối không thể gặp bất kỳ vấn đề gì được. Những người vệ sĩ ở bên cạnh hạng Tây Sở đều là vương bài mà hạng các não lựa chọn từ ở ngành an ninh đều là rất tinh nhuệ trong ở nội các hoặc là từ những binh sĩ giải nghệ. Những người hỏ vệ này thực lực không tầm thường lúc này cả đám liều chết muốn bảo vệ hàng tây sợ thế nhưng ngoài hôm nay bọn họ chọc lại tới chính là thiếu soái bắc cảnh hiện tại cái động độ chính là đội cảnh vệ của thiếu soái bắc cảnh nhìn chở vào bát hộ vệ xuất thủ không để lại một điểm chỗ trống nào cả đã hoàn toàn đem đến tên này như là kẻ địch mà đối phó tất cả những chiêu tướng đều là những chiêu thức tàn nhẫn nhất bịch bịch Những hộ vệ của hạng Tây Sở từng người từng người bị bọn điền chử đánh bại, lộn xộn mất mạng nằm ngổn ngang ở dưới đất. Con người hạng Tây Sở cũng đã bị điền chử đá một cước xuống ngực, bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Điền chử bước nhanh tới phía trước, nâng chân phải lên, đang chuẩn bị dùng một cước đạp gãy cổ của hạng Tây Sở Ngay chính lúc này, bỗng nhiên có một đội binh sĩ số lượng lớn mang theo súng ống đầy đủ đuổi tới. Cầm đầu chính là quan chỉ huy quân sĩ phòng vệ thủ đô Điền Vệ Nông. Điện vệ long mang số lượng lớn binh sĩ chạy đến nhìn thấy điền trừ muốn giết con trai của hàng các nó cuốn quýt điền hồ dừng tay động tác của điền trừ dừng lại anh cùng nhóm họ về đều cùng nhau nhìn về phía của trần ninh lúc này trần ninh đang ôm tống xuyến đình con người đỏ bừng bừng hỏi xuyến đình em không sao chứ em thấy thế nào rồi sao mà tống xuyến đình tái nhợt yếu ớt nhìn nói chồng bụng em đau quá trần ninh đột nhiên quay đầu thét lên chuẩn bị xe đến bệnh viện dùng tốc độ nhanh nhất Ai chạy mạng tôi sẽ đập chết người đấy Điện trừ vội vàng liền nói Nhanh trước tiên chuẩn bị xe đưa thiếu sái phu nhân đến bệnh viện đi Trần Đinh ôm vợ Nhanh chân chạy hướng về phía ở bên ngoài Lúc đi qua điện vệ nông lạnh lùng nói Đem bắt đám xúc sinh này lại cho tôi Tốt nhất anh hãy lên cầu nguyện vợ tôi không sao đi Nếu không đến cái chết đối với anh ta Cũng chính là một thứ xa xỉ đó Tôi sẽ đích thân cho anh ta trải qua nỗi đau ngàn đau đâm trúng Nói xong Trần Đinh ôm vợ rời đi Rất nhanh, một đoàn Trần Ninh đi tới bệnh viện. Một nhóm bác sĩ phụ khoa ở trong bệnh viện đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lập tức nhóm bác sĩ y tá đem tống sinh đình vào phòng cấp cứu. Trần Ninh cùng với Động Kha, Điền Trừ, họ vệ, đứng no nắng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Điền Trừ chưa bao giờ thấy Thiếu soái tức giận và no nắng tới như thế. Anh nhìn không được nhẹ giọng điện thoại. Thiếu soái ngài đừng có quá no nắng, đừng quá tức giận. Chú ý tới cơ thể ngài. Trần Ninh tức giận nói, vợ tôi còn đang cấp ký ở bên trong. Anh nói xem, làm sao tôi có thể không no lắng đây, không phấn nộ đây. Nhóm người Điền Trừ không dám nói lời nào. Trần Ninh lại nói, tên giúp sinh kia đang ở đâu? Điền Trừ liền nói, đã bị Điền Tướng quân sai người bắt lại. nhốt trong ngục giam quân đội phòng thủ rồi, chờ xử lý. Trần Ninh sát khí đằng đằng nói, Giật tốt, tốt nhất anh ta hãy lên cầu thần bái Phật là vợ tôi không gặp chuyện gì. Nếu không, anh ta còn thảm hơn cả chết đó nhóm người điền trưởng nghe như vậy đều ý thức được sát ý của thiếu soái đã quyết rồi lần này xem như hạng các lão đích thân ra mặt cũng không ngăn cản được quyết tâm của thiếu soái muốn giết hạng tây sờ giao khác này hạng thành họp xong xuôi hội nghị nội các quẩn ra hạng yến liền vội vội vàng vàng tới gặp vẻ mặt hạng yến tràn đầy kinh hoàng tại nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai của hạng thành hạng thành ngày thường nổi sập trước mắt cũng không sợ hãi đến thế mà sắc mặt lúc này lập tức thay đổi ông ta trầm giọng nói nhanh lập tức chuẩn bị xe tôi phải đi tới đại đội danh quân của đội phòng thủ trong bệnh viện Trần Ninh đang chờ đợi trong nón nắng không ít bạn bè đồng nghiệp biết được Tống Dĩnh Đình xảy ra chuyện leo lộn rộn chạy đến đến quốc chủ phu nhân Vương Uẩn cũng tới vẻ mặt của Vương Uẩn tràn đầy trịnh trọng Ân cần hỏi Trần Ninh bây giờ Tống Dĩnh Đình sao rồi Trần Ninh nắc đầu Còn đang trong phòng cấp cứu không biết đã như thế nào nữa Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra Một nữ bác sĩ hơn 50 tuổi Đi đầu ra ngoài Trần Đinh và nhóm người của Vương Uẩn Cùng nhau xúm lại rồi tiến đến ân cần hỏi Bác sĩ vợ tôi sao rồi Nếu bác sĩ lấy khẩu trang xuống Nói người lớn thì không sao Trần Đinh và nhóm người của Vương Uẩn Muốn nộ ra vẻ cười Nhưng là bác sĩ lại nhỏ giọng bổ sung một câu Thế nhưng bạo thai trong vùng Không giữ được sại thai rồi ầm ầm một tiếng sét đánh giữa trời quang đang lộ tung ở bên tai của trần ninh cơ thể của anh hơi trao đảo một chút điền trừ và nhóm hậu vệ đã mau chóng đỡ anh lên trong mắt hổ của trần ninh có nước mắt cắn miệng cô nén vẫn nổ và cả bị thương bác sĩ mọi người vất vả rồi tôi có thể vào thăm vợ tôi chưa bác sĩ gật gật đầu đưa đến phòng viện anh có thể nhìn cô ấy bồi cô ấy nhất là phải chú ý cảm xúc của cô ấy phòng việc cô ấy nghĩ quẩn Tống sinh đình được đưa từ phòng phẫu thuật đến tới phòng bệnh Sau khi cô tỉnh lại, Biết được rằng bào thai trong bụng không giữ được Sụp đổ khóc lên Trần Ninh ôm thật chặt vợ Cô nén nước mắt an ủi Mặc dù tiểu thiên sứ rời khỏi chúng ta Nhưng con nhất định sẽ được đầu thai Ở một gia đình hạnh phúc hơn Vợ hả em đừng có đau lòng Sau này chúng ta sẽ lại có con thôi Mà còn rất nhiều đứa trẻ khác Tống sinh đình là vẫn không khống chế được Cái sự đau lòng khóc một mực Khóc tới khi mệt nả, mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi Trần Linh liền phân phó động kha ở trong bệnh viện chăm sóc Mặt khác, anh lại phân phó bắt hộ vệ ở cửa phòng bệnh viện Theo đó, anh cũng liền giải tán những người bạn bè đến thăm ở cửa phòng bệnh Cuối cùng, anh nói với cả Vương Quẩn Sư nương, Di đi về trước đi Tôi muốn tới danh trại quân đội phòng thủ một chuyến Tiền tiền súc sinh kia lên đường Vương Quẩn liền nói hàng các lão sẽ không chờ mắt để cậu giết con trai của ông ấy đâu Khẳng định ông ta sẽ ra sức bảo vệ đến cùng Mặc dù cậu là đại tướng chấn biên cương Nhưng quyền lực chức vị của các lão hơn cậu Chẳng định nhìn thấy Vương Quần Dư nương Nếu như dì muốn khuyên tôi bỏ qua tên súc sinh đó Thì cũng đừng nói nữa Vương Quần cười khổ nói Tôi biết cậu rất phẫn nộ Tôi cũng rất là phẫn nộ Tên súc sinh kia quả thực đáng chết Tôi biết không khuyên nội cậu Cho nên tôi muốn cùng cậu đến đại bản xanh quân đội phòng thủ Như thế coi như cậu và hạng não phát sinh xung đột Có tôi ở đấy Ông ta cũng có ít nhiều có phần cố kỵ. Trần Ninh liền nói Đã tạo sư nương ủng hộ Rất nhanh Trần Ninh và Phương Uẩn đã mang theo điển trừa Còn có cả một đám vệ sĩ Đi đến đại xanh quân đội phòng thủ của thủ đô Ở trong phòng họp của đại xanh quân đội phòng thủ Vậy mà lại chính là một đoàn lãnh đạo Từ ở các bộ phận khác nhau Trong đó có các lão hạng thành, tiểu lực quân khu kiểm soát trưởng tối cao, tướng quân phòng vệ thủ đô Điền Vệ Nông. Thiếu soái ngại đã tới. Ồ, quốc chủ phu nhân ngài cũng tới. Nhóm người Điền Vệ Nông lao nhao, đứng dậy chào hỏi Trần Ninh, Vương Uẩn. Đến cả hạng thành, lần này đuối ní, ông ta vì là có thể giữ được con trai, thì cũng cùng với cả những người khác đứng lên, buông thân phận xuống, chủ động chào hỏi với cả Trần Ninh, cùng với cả Vương Uẩn. Vương Uẩn nhàn nhạt đáp lại những đám người, Bình tĩnh liền nói tôi đi tới cùng thiếu soái mọi người không cần để ý tới tôi đâu đen trừ kéo ra một cái ghế trần ninh lạnh lùng ngồi xuống trần ninh ngồi hào hứng nhìn tới đám người ở xung quanh người tới không ít gì tiêu lược quân kiểm soát trưởng tối cào nói lần này xảy ra chuyện như thế chúng tôi đều rất khiếp sợ và cũng rất là đau lòng mọi người tới đây chính là muốn nhìn xem như thế nào để đối xử công bằng thiên vị sự phạt hạng tây sợ hàng thành liền nói Tôi tới đây không có ý gì khác Chỉ có một nguyên nhân Đó chính là tội của con trai tôi Nó nhất định phải khánh Ai cũng đừng mong trái pháp luật Tội mà không phải do con của tôi Ai cũng không được áp đặt nó Trần Ninh cười lạnh đồng Hạng các đáo thật là thẳng thắn Điền về nông sợ thiếu xoáy Và các đáo xảy ra chuyện ở tại chỗ vội vàng phân phó binh sĩ Đem hạng tây sở trong ngục giam Áp giải ra đây chịu phạt Vâng Rất nhanh Mấy tên binh sĩ xuống ống đầy đồ áp giải hàng tay sờ tiến lên. Hàng tay sờ từ nhỏ đến lớn. Đây chính là lần đầu tiên bị người khác nhốt vào ngục giam. Anh tức giận vô cùng, lúc tiến vào còn phấn nộ mắng chửi. Đừng có xô đẩy tao, chúng mày có biết cha tao là các lão không? Nếu tao có lửa điểm sơ suất, toàn bộ nhóm chúng mày chết chắc rồi. Trần Anh nhìn thấy hàng tay sờ miệng hung hong hò hò bị nhóm binh sĩ áp giải đến, ánh mắt lạnh lùng tới cực độ. Mắt của vương quẩn thì như hàn băng, lạnh lùng nhìn thấy hạng Tây Sở. Điền Việt Nông và những thủ trưởng lãnh đạo, tiêu lực quân thì sắc mặt kỳ lạ, Hạng Thành nhìn thấy con trai gây hỏa, hiện tại còn không biết sống chết mà kêu khảo. Ông ta dần tới tái mặt điện quát. Mày, làm càng. cha cha đến rồi. Hạng Tây Sở nhìn thấy cha mình nhịn không được, lộ ra một vẻ mặt kích động. Chà đánh ta phát hiện, Trần Ninh vương quẩn điền Việt Nông. Nhóm người của tiêu lực quân cũng đều ở đây Ở xung quanh còn có không ít binh sĩ mang súng ống đầy đủ Đây là sắp thương nghị làm sao trừng phạt anh ta sao Hàng thành lạnh lùng đến nói Mày đừng gọi tao là cha Tao không có người con trai như mày đâu Ông ta nói xong liền quay người nói với cả trẻ tinh Vương Nguẩn, Điền Vệ Nông và nhóm người của tiêu lực quân Các vị, giống như những gì tôi vừa nói Con trai tôi gây nên tội gì Cần trừng phạt như nào Thì cứ trừng phạt như thế Không thể phạt nhà Cũng không thể quả nòa Tất cả đều phải làm việc theo nề nếp công bằng và công chính Hàng thách sở nghe vậy Không khỏi mở to hai mắt Kinh ngạc lo sợ cha cha Anh ta không ngờ tới cha anh ta vậy mà Không phải ra sức bảo vệ anh ta Mà chính là tuyên bố làm như thế nào để phạt anh ta Đây không phải rằng là đang hại anh ta sao Anh ta cũng không biết rằng Hàng thành làm như vậy Mới thật sự chính là đang bảo vệ anh ta Chuyện lần này huyên náo quá lớn Trần Ninh cũng đã chỉ để nội sợn rồi Chỉ cần phùi sạch tinh tiết Hàng Tây Sở Bảo Lâm Khí Thiên tìm tới trận ninh để đơn đấu Như vậy Chỉ bằng là chuyện Hàng Tây Sở bóc cổ đồng khác Còn có đạt tống dính đình một cú Nhiều lắm cũng xem như là Âu đả với phụ nữ mà thôi Hàng Thành cảm thấy dựa theo pháp luật Phán án thì cũng chỉ là 2-3 năm mà thôi Chờ thêm đoạn thời gian nữa Ông ta thuận lợi đến nạp quốc chủ đời tiếp theo Chuyện thứ nhất chính là Đại sá Thiên Hà Thuận Tiên cũng đã thả là con trai ông ta ra Vậy chính là được rồi Hơn nữa, đến lúc đó, còn có thể chạm trái tính sổ với cả Trần Linh sau. Mà ý đồ kia của hàng thành, thì làm sao Trần Linh không rõ được chứ? Lúc này, Trần Linh ngồi trên ghế bưng chén trà lên, nhấp một miếng lạnh lùng nói. Vậy thì bắt đầu luận tội đi. Các vị đang ngồi ở đây, có lãnh đạo nội các, có thủ trưởng quân đội, còn có cả kiểm soát trưởng tối cao. Mọi người cảm thấy người này bị tội gì? Vâng Quần nhìn qua chỗ của Điền Vệ Nông. Điền Vệ Nông hiểu ý đứng lên điện nói. Hàng Tây Sở tìm người công kích Thiếu soái, Cậu ta còn muốn sát hại Thiếu soái Phu Nhân và cả em vợ của Thiếu soái. Tôi cảm thấy tội không thể tha, Tội không thể tha. Lúc này, sắc mặt của Hàng Tây Sở nhìn thay đổi Cuốn quyến hướng về phía của Hàng Thành nhìn nói Cha Hàng Thành cũng không chịu nhìn tới con trai một chút nào Mà lưng chén trà lên uống trà Sắc mặt không đổi, nhìn về phía của Tiêu Lực Quân Tiêu Lực Quân hiểu ý, lập tức đứng lên Cười ha ha phản bác điền Việt Nam Nơi này của điện tướng quân, ông nói không đủ khách quan rồi Lâm ký tiên công kích thiếu xoái kia rốt cuộc có phải hạng thiếu tìm hay không Thì chúng ta cần phải tra rõ cho rõ ràng đó Không thể vừa nói rằng là đã ấn định là hạng thiếu cố ý tìm tới thiếu xoái được Chuyện này đối với hạng thiếu để mà nói không có công bằng Còn có, hạng thiếu đúng là có đả thương Tống Sinh Đình và Động Kha Nhưng mà không thể nói rằng là muốn giết hại đi Trên ít ngừng đầu, lạnh lùng nhìn tới tiêu lực quân Điên vệ nông cũng tức giận nói Chút nữa thì bóp chết đồng khả Còn đá thiếu soái phu nhân bị thương Làm cho thiếu soái phu nhân phải vào bệnh viện cấp cứu Đến bỏ thai trong bụng cũng đã không giữ được sảy thai rồi Đây không phải rằng nó muốn giết người thì là cái gì chứ Tiên lực quân bị ánh mắt lạnh Như băng của nhóm người Trần ninh Và cả vương quần điên vệ nông nhìn chầm chầm Chán có chút đổ mồ hôi Cảm nhận được rằng áp lực lớn chưa từng có Nhưng mà ông ta là vẫn nhắm mắt rồi nói Đồng Kha và Tống Sinh Đình không phải rằng là cũng chưa chết sao Chỉ có thể coi là ẩu đảm phụ nữ Xem như là cao lắm Cũng chỉ là âm mưu giết người Cái này chưa thể nói tới rằng tội không thể tha được Vương Hoàn Biến tiêu lược quân Chính là đang muốn làm miệng nưỡi cho các não Muốn thay mặt các lão Và các lão để bảo vệ hàng Tây Sở Cố gắng lấy được mức phạt Thấp nhất đối với hàng Tây Sở mà nhìn không được nhíu mày Đang bất mãn chuẩn bị mở miệng Nhưng Trần Ninh lại dùng ánh mắt ngăn bản lại Hóa ra, Trần Linh cảm thấy rằng chuyện này chính là ân oán của anh ta và hạng gia. Anh không muốn rằng sư lương bị sinh vào. Dù sao, ân sư cũng đã sắp hết nhiệm kỳ. Trần Linh không muốn sư lương triệt để là trả mặt với cả hạng các lão để tránh việc sau này khi ân sư thoái vị bị hạng thành ghi hận trả thù. Chuyện đắc tội với người khác còn lấy lại công đạo cho cả vợ mình. Anh quyết định phải tự mình làm. Trần Linh nhìn tới tiêu lực quân lạnh lùng hỏi như vậy là theo ý kiến của kiểm sát trưởng ông cảm thấy rằng người này nên trừng phạt như thế nào tiêu lực quân khé khoe người sau đó lên tiếng nói tôi muốn hại hạng tây sọ vài câu sau đó thì mới kết luận khóe miệng của trần ninh hơi nhướng lên giống như cười mà không cười ông hỏi đi tiêu lực quân quay người trầm giọng hỏi hạng tây sọ hạng thiếu tôi hỏi cậu làm khi điên công kích thiếu sót có phải do cậu sai sự hay không hạng tây sọ chừng mất muốn nổi giận mắng chửi người Hàng Thành ngồi ở trên ghế, mặt không đổi, sắc mở miệng nói. Thành thật trả lời. Hàng Tây Sở không có cách nào khác, chỉ có thể bắt tác sĩ trả lời tiêu lực quân. Lâm Khí Thiên không phải là do tôi sai, không có chút liên quan nào đến tôi cả. Mọi người không thể đổ an cho tôi được. Tiêu lực quân gật đầu. Tôi cũng nghe nói rằng, Lâm Khí Thiên được xưng danh là võ thần, từng liên chiến đại giang Nam bắc, còn chu ru các nước của đông danh Tô La. Khi chiến, tất cả các cao thủ của các quốc gia Đông Nam chưa hề thua trận còn nói rằng là cái gì cầu bại mà không được. Xem ra lần này cậu ta tìm đến tiêu xoáy chiến đấu, làm muốn đánh giáo sự lợi hại của chiến thần Bắc Cảnh, không có liên quan tới hạng thiếu. Trần Ninh thì cười nành. Tiêu lực quân lại hỏi hạng đây sợ, chuyện của cậu và Lâm Khí Thiên không liên quan. Như vậy thì anh quấy rối ẩu đả Tống Sinh Đình và Đồng Kha, chuyện này là không thể khống chế đúng không? Hàng tây sỡ nghe vậy không có trả lời ngay lập tức mà chính là lên nén nhìn về phía của hạng thành. Hạng thành phối hợp uống trà không có bất kỳ biểu thị gì cả. Tiêu lược quân hơi cao giọng: Hạng thiếu xin hãy trả lời vấn đề của tôi. Hàng tây sỡ nhắm mắt nói: Tôi thừa nhận là quấy rối đánh các cô ta. Tiêu lược quân gật đầu: Cầu chịu nhận tội, vậy thì dễ bàn rồi. Nói xong anh ta quay người về phía của Trần Ninh Vương Uẩn và nhóm người của hạng thành lớn tiếng nói trở về lãnh đạo thủ trưởng hiện đã hỏi rõ hàng tế sở ổ đạo phụ nữ giờ theo pháp luật hắn phán cậu ta tù thời hạn 3 năm. Các vị lãnh đạo thủ trưởng mọi người cảm thấy hợp lý không? 3 năm. Hàng tế sở vậy mà vừa nghe lại vừa giận không có chịu phục. Vương Quảng và Điền Việt Nam thì cảm thấy quá nhẹ, nhưng mà mọi người đều biết có đồng ý phán án này hay không, còn phải nhìn tới trận đình hài lòng hay không. Lúc này, nhóm người của tiêu lực quân, bao gồm cả hạng thành, đều chăm chú nhìn tới Trần Ninh. Khóe miệng Trần Ninh có hơi dường lên, nụ gây gần, bưng chén trả lên nhấp một ngụm nhìn cũng không nhìn tới tiêu lực quân chút nào cả. Hạng thành khẽ nhíu mày, nhìn qua tiêu lực quân. Tiêu lực quân hiểu ý, lập tức cười theo, sửa lời điện nói. Âu đà phụ nữ, phán 3 năm, nhưng mà tình huống của hạng thiếu tương đối nghiêm trọng. Phán 5 năm, thiếu soái ngài cảm thấy có thể không? Trần Ninh vẫn không nói chuyện Tiêu lực quân chỉ có thể kiên trì lại nói thêm Thiếu soái, Phán hạng tiếu ở tù 10 năm Thế nào Trần Ninh vẫn là tuổi nảnh không nói Tiêu lực quân không thèm đếm xìa lớn tiếng để nói 20 năm Phán sự hàng Tây Sở Tù thời hạn 20 năm Thế này đủ nặng rồi đúng không 20 năm Sắc mặt hàng Tây Sở Chuyệt đề thay đổi Đầu đầy mồ hôi nhìn về phía của hàng Thành nghẹn ngào hồ Chả Hàng thành mặt không biểu tình thở, ông ta thấy phán sự con trai ở tù 20 năm hay là hai năm thì đều như nhau thôi, chờ ông ta lên làm quốc chủ đời tiếp theo. Tuy điện nói một câu đại xã thiên hạ nên có thể phóng xuất con trai ra ngoài cho nên không có vấn đề gì, trước mắt chỉ là muốn nắng nửa giận của Trần Ninh xuống bảo vệ con trai trước, còn lại đều là việc nhỏ mà thôi. Vương quản và Điền Vệ Long nghe tới tiêu lực quân đề nghị phán sở Hàng Tây Sở 20 năm ở tù Thì sắc mặt bọn họ cũng có chút động Hàng Tây Sở đến cùng là ông mưu giết người Mà lại chính là con trai của Hàng Các Nảo Phán 20 năm Đây coi như là kết quả người khác không thể tiếp nhận đúng không? Vương quản và nhóm người Điền Vệ Long cùng nhau nhìn về phía của Trần Ninh Muốn nhìn xem rằng Trần Ninh có ý gì Trần Ninh tiền tay đặt chén trà trên bàn lãnh đạo nói Người này phủ nhận có quan hệ với Lâm khí tiền Chị nhận tôi có ý dối ảo vợ và em vợ tôi Dựa theo pháp luật, ảo đả phụ nữ dẫn đến sinh nòn Phán sự 20 năm tù, nhìn qua cũng là công bằng Hàng thành cũng để đi xuống, đứng lên dùng được lớn tiếng nói Nếu như thiếu soái đã tán thành, như vậy chuyện này cứ dựa theo ý của thiếu soái Và kiểm soát trưởng mà xử lý đi Nếu không có chuyện gì khác, như vậy cứ như vậy đi, tạm biệt các vị Ông ta nói xong, chuẩn bị lập tức đưa thủ hạ xoài đi Nhưng mà Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói Hẳn các lão tôi vẫn chưa nói xong Hàng thanh sửng sốt Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt Cùng nhìn về phía của Trần Ninh Hàng thanh nhìn thấy ánh mắt kiên nghị chắc chắn của Trần Ninh Ở trong lòng của ông ta dâng lên một loại sự cảm không tốt Ông ta nghi hòa điện hỏi Thiếu xoài không phải ngài rằng Vừa nói rằng phán quyết này rất công bằng sao Ngài còn muốn nói gì nữa Trần Ninh nhìn về phía của điện vệ đông nếu như tôi nhớ không lầm, hàng tây sở cũng không thuộc kiểu người bình thường, anh ta là nhân tài ở trong quân đội dự trữ, có giữ chức đúng không? Diên Viễn Nam để nói báo cáo thiếu soái, hàng tây sở tốt nghiệp ở trường sĩ quan cao cấp của hòa hạ chúng ta, hiện tại đã giữ chức trung tá, hiện tại làm học sinh trao đổi đang bồi dưỡng ở trường quân đội Phương bài ở Mỹ. Trần Ninh gật đầu, rất tốt, vậy cũng đã nói rằng hàng tây sở là quân nhân không phải dân thường. Trần Ninh Bình về phía của tiêu lực quân lạnh lùng liền nói quân nhân phạm pháp không giống với người bình thường cũng không tới phiên của bộ tư pháp đến để mà chỉ tội Giờ theo quy cụ hẳn đã lên để tới quân đội chúng tôi quản bởi vậy kiểm sát trưởng tiêu ông nói phán tới 20 năm tù không thích hợp ở trường hợp này hạng thành nhíu mày hạng tay sợ no nắng sợ hãi nhìn về phía của Trần Ninh anh ta lo lắng bất an không hiểu rằng Trần Ninh muốn làm cái gì Trần Ninh bưng chán trả lên Nhấp một miếng, bình tĩnh hỏi Điền trừ, tướng sĩ trong quân Quấy dối phụ nữ, ầu đảo phụ nữ dẫn đến phụ nữ sinh non Tình tiết nghiêm trọng, phải xử phạt Điền trừ, sống lưng thẳng tắp Âm thanh như là cuồn cuộn thiên đôi Báo cao thiếu xoáy, phải giải quyết tại chỗ Sở bắn Sở bắn Hàng tay xào nghe đến đoạn đối thoại của Trần Ninh và Điền trừ Cơ thể nhịn không được, cuốn cuồng xuống lên một cái Con người cũng phóng đại ra Lộ vẻ mặt kinh hãi tới tột độ Hàng thành và tiêu lực quân cũng bỏ to hai mắt Vừa sợ lại vừa sợ Đến nhóm người của Vương Quẩn và Điền Vệ Long Thì cũng sợ tới người người Chá Trần Ninh Đệnh chấn trả lên mặt bàn Một cái thật mạnh cả giận đến nói Đã lên sở bắn, anh còn chờ cái gì Vâng, thiếu soái. Âm thanh của Điền Trừ liền rơi xuống Trong chớp mắt rút xuống ra Đưa tay bắn một cái vào hàng tây sọ, Cách đó không xa Hàng tây sọ bị dọa đến nghẹn ngào gạo lên Chá, cứu con Cuối cùng Hàng Thành cũng đã không còn cách nào chấn định được nữa, giận xứ, hét lên, dâng tay, đoàn, tiếng súng vang lên, Hàng Thế Sở ngã cục, ở trên chán có thêm một cái nổ, ánh mắt anh ta chẳng lớn, chết không nhắm mắt, con trai, Hàng Thành nhìn không được, hét lên một tiếng đau đớn tới thấu tim gan. ông ta nhìn tới con trai chết thảm ở trước mắt của mình, khuôn mặt não luyện đã tràn đầy sự bi phẫn. Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng sợ tới ngây người. Không ai ngờ tới Trần Ninh vậy mà kiên quyết muốn giết chết Hàng Tây Sợ. Còn lập tức hành động, nói chết niện chết. Đồng thời, niên trừ là vua súng, tốc độ rút súng thực sự quá nhanh. Vừa rồi nhóm người của Hàng Thành hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi mọi người kịp phản ứng, Hàng Tây Sợ đã bị bắn chết rồi. Hàng Thành vốn nghĩ là lấy nuôi để nằm tiến. Sắp xếp con trai vào ngục rồi trong một thời gian ngắn. Sau đó ông ta sẽ nghĩ biện pháp cứu con trai ra. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới Trần Ninh vậy mà lại không theo lẽ thường Giờ theo quy củ trong quân đội Đạp chế con trai của ông ta Ông ta quay đầu nhìn về phía của Trần Ninh Và Điền Trừ Ánh mắt vô cùng khưng tận Những bảo tiêu ở phía sau ông ta Cùng nhau liền rút xuất lùng ra Chỉ vào Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ Điền về nông quả thực thì cả kinh nói Các người muốn làm cái gì Xoạt Những binh lính ở bên cảnh vệ của Điện Việt Nam cũng cùng nhau liền giương súng tiểu liền lên, chỉ vào đám người của Hạng Thành. Song Phương dương cung bản kiếm. Vương Ngôn nhìn thấy một màn này, con người của bà ta xưa nay dịu dàng hào phóng, gương mặt xinh đẹp lại triệt để xét lạnh. Bà ta lại núm liền quan. Ca phệ, một là đại tướng trấn cường một là đại quan của nội các. Song Phương giằng co đây là muốn anh sống tôi chết ở tại chỗ, hay là muốn truyền ra ngoài để cả thế giới chế giễu đây? Hàng thành trầm rãi, đè tâm tình vẫn nổ xuống Nhưng mà ở trên gương mặt của não luyện kia của ông ta Thì lại cực kỳ âm trầm, đáng sợ như cũ Ông ta chậm rãi nói Hạng Yến Ai bảo các người rút súng Thô lại Nhóm người của Hạng Yến nghe vậy vội vàng thu súng Trần Ninh nhìn về phía của Điền Vệ Nông Điền Vệ Nông cũng liền phân phó những binh sĩ ở bên cạnh Thu súng lại hết cho tôi Xoạt Các binh sĩ đồng loạt thu súng Hàng thành nhìn tới thi thể con trai ở trên mặt đất Rồi nhìn về phía của Trần Ninh chậm rãi nói Tiêu xoái Ngài thật sự không giữ một con đường sống Trần Ninh đệnh đụng nói Tôi dở theo quy củ trong quân đội Mà thi hành Sao lại nói rằng giữ đường sống mới cả không giữ chứ Trước mặt quy định trong quân đội Còn có thể níu lại đường sống sao Hàng thành gật gật đầu tôi, tốt, tốt Trần Ninh hỏ hứng nói Hàng nào là đau lòng phẫn nộ rồi À và vài em vợ của tôi Suýt chút đã bị đánh chết Bà thai trong bụng của vợ tôi Còn nào phải sinh nở đó Ông và tôi đều là cha Chỉ có ông đau lòng con trai Chỉ có sinh mạng của con trai ông đã quý giá Hàng thành mặt đỏ tới tía bằng tay Á khẩu không trả lời được Trần Ninh ở ngay trước mặt của ông ta Giết chết con trai của ông ta Ông ta cực kỳ hận Trần Ninh Nhưng bây giờ không thể biểu hiện ra ngoài được Sao mặt của ông ta Xanh xám phân phó hạng yến Mang đeo đi tệ của thiếu gia về nhà Rất nhanh, một nhóm người của Hạng Thành mang theo thi thể của Hạng Tây xà dài đi Không ít đánh đạo thủ trưởng cũng thừa cơ niệm cáo tử Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại Trần Ninh cùng với Điện Vệ Nông là còn có cả nhóm người của Vương Uẩn Vương Uẩn đi thờ dài Trần Ninh, kỳ thật, cậu không nên xúc động tới như vậy Tiếng nói của Hạng Thành rất lớn Rất có thể rằng ông ta sẽ là lên làm quốc chủ đại tiếp theo Cậu ở ngay trước mặt của ông ta mà giết con trai của ông ta Mối thù này chỉ sợ rằng mãi mãi không bỏ qua được rồi Điền vệ nông thì cũng cười khổ nói Đúng vậy, phán 20 năm tù cũng có thể là chấp nhận rồi Trần Ninh lạnh lùng nói Có một số việc, bất luận như thế nào Thì cũng phải giữ vững danh giới cuối cùng không thể làm Có một số việc, xem như rằng Việc đánh đổi mạng sống cũng là phải nhiều chết để bảo vệ Hành vi của hàng tế sở triệt đệ vượt qua ranh giới của tôi Anh ta làm hại người nhà của tôi Anh ta phải chết không có bất kỳ đường sống lẫn nhau gì cả. Về phần gì nó hạng thành lên làm quốc chủ đời tiếp theo, đến nước đó sẽ tính sổ với tôi. Chào ông ta lên làm quốc chủ rồi thì hắn nói sao? Vương Quần và Điền Vệ Nam nghe vậy thì chấn kinh, thiếu sái và hạng các náo thật sự đã dương cung bản kiếm rồi. Hôm sau hội nghị nội các, quốc chủ tần hàng còn có tám đại quan nội các khác vốn cho rằng con trai của hạng các náo chết. Hôm nay sẽ vắng mặt tại hội nghị các não Chuyện làm Tân Hằng không ngờ tới nào Vậy mà Hạng Thành vẫn tới Thậm chí dáng vẻ của Hạng Thành Còn vô cùng là đoan trang Ý tứ ăn nói không khác ngày thường cho lắm. Chẳng qua thì sắc mặt càng thêm âm trầm chút mà thôi Tân Hằng khẽ nhíu mày Hôm qua con trai của Hạng Thành chết Hôm nay ông ta vẫn còn có thể làm việc bình thường Người này sức ẩn nhẫn Và sự chịu đựng Thật sự đến mức đáng sợ rồi Trong lòng của ông có chút bận tâm Trần Ninh chọc tới hạng thành đáng sợ như vậy, chỉ sợ rằng không phải xà chuyện gì tốt thôi Ông thần nhiên rồi nói Người cũng đều đến đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu đi Này này có mấy chuyện ở trọng đại, muốn cân nhắc cùng với các vị đây Đầu tiên chính là Tần Hằng nhắc lại chuyện dự tính để cho Trần Ninh nhập các Bổ sung vào vị trí trống của các lão đường bá An. Hạng thành trực tiếp nhấc tay, biểu thị phản đối Lý do là mặc dù Trần Ninh đã là lập chiến công hiển hách ở Bắc cảnh nhưng Trần Ninh còn chưa đến 30 tuổi, lập các còn quá trẻ. Hạng Thành vừa giất lời, Đàm Hiếu Luân ngồi bên cạnh ông ta, Đàm các lão cũng đồng ý nhiệt nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy rằng hạng đó, nó nói có lý. Mặc dù Trần Ninh chiến công hiển hách, nhưng cậu ta sắc sảo quá mức. Trước đó, lấy ở dưới Phạm Thượng, hồng hồ xong tới đường nhà của đường Bá An, còn có tối hôm qua. Chưa xảy ra tòa án quân sự Lại trực tiếp bắn hạng Tây Sở Có thể chuyện cậu ta làm không có vấn đề Nhưng mà không phù hợp trình thử Nam có chút loạn Tôi cho rằng là cậu ta còn cần phải rèn rũa tính tình Chờ thêm hai kỳ nữa Thì mới suy nghĩ đến chuyện để cậu ta nhập cát Là chỉ truyền thì đeo kính Một mực trung thành với cả tần hạng nói Tôi thì có cách nhìn không giống với các hạng não và đạt não đâu Tôi cảm thấy rằng Trần Ninh chính là anh Tài Ngô Trời Tuy rằng hiện tại cậu ấy có chút khuyết điểm Nhưng khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm Tuổi tăng của những người chúng ta cũng không nhỏ Có người trẻ tuổi như Trần Ninh vừa vặn có thể để cho già trẻ phối hợp Để cho dáng vẻ nặng nề của nội các mọc lên một mặt trải mới Hơn nữa, Trần Ninh nhập các cũng không phải rằng là làm thủ phụ Mà chỉ là ngồi kế cuối cùng của nội các mà thôi Cậu ấy là lẽ học tập làm chủ Quốc gia nuôi sĩ mà thôi Có gì mà không thể chứ Rất nhanh, chín các lão hội các liền đưa ra các ý kiến khác nhau đã bắt đầu cãi lên Tần Hằng khẽ nhíu mày, ông ta phát hiện Lực cản của mọi chuyện ông ta sắp xếp Trần Ninh nhập các Còn lớn hơn so với cả tưởng tượng của ông ta Chủ yếu có ba nguyên nhân Nguyên nhân đầu tiên, Trần Ninh chính là người của Tần Hằng ông ta Có rất nhiều các lão quan hệ không hợp với cả ông Chắc chắn sẽ là không đồng ý để trước khi ông Thái Vị sắp xếp thân tín và nội các Nguyên nhân thứ hai đó là do trước đó Trần Ninh đã là lấy hạ Phạm Thượng Chưa phê chuẩn đã tự tiện làm loạn, cứng rán xông tới nhà của đường Bá An Cuối cùng còn kéo cả đường Bá An xuống ngựa Chuyện này có thể gây rủi ro đến các lão khác Nguyên nhân thứ ba chính là hôm qua chuyện chưa có quan tòa của quân sự Nhưng Trần Ninh đã trực tiếp giết chết hạng tay Sợ Hành vi chọc giận hạng thành, khẳng định rằng hạng thành sẽ mánh liệt phản nối Trần Ninh nhập cát Tần Hằng thấy rằng các đại thần nội các đã tranh nhau nghị luận không ngớt, ông ta thì cũng cảm thấy đau đầu, ông lạnh lùng đi nói: "Không cần ở Mỹ nữa, nếu như các vị nội các có ý kiến khác biệt, vậy thì bỏ phiếu quyết định đi." Nói xong, Tần Hằng giơ tay lên, "Tôi đồng ý đại trận Ninh nhập cát." Lai Chí Tuyển lập tức nhấc tay theo, "Tôi cũng đồng ý." Hạng thành họ Hửng nhấc tay, "Tôi phản đối." Đàm Miểu Luân nói, "Tôi cũng phản đối, tôi phản đối, tôi phản đối." Tôi phản đối. Rất nhanh đã có kết quả bỏ phiếu, chỉ có 3 trong các đại thần đồng ý, 6 đại thần của nội các còn lại chỉ là phản đối. Coi như là tăng thêm phía của Tần Hằng cũng chỉ là 4 phiếu đối với 6 phiếu mà thôi. Đề nghị của Trần Ninh Nhập Các bị bác bỏ. Sang mặt Tần Hằng có chút khó coi, từ đề nghị của ông ta để cho Trần Ninh Nhập Các bị đại đa số thần hộ nội các bác bỏ, nên có thể nhìn ra người chưa đi trà đã có chút nguội rồi. Mấy năm trước khi ông ta còn ở thời kỳ đỉnh phong Khi đó ông ta đề bạt Trần Đinh Là đạm nhiệm Thiếu xói bắt cảnh Mặc dù cũng bị rất nhiều đại thần phản đối Nhưng ông mất công đề nghị cứ hép để bạt Trần Đinh Nhưng mà giờ ông ta sắp hết nhiệm kỳ Nước ảnh hưởng càng ngày càng tệ Ông có ra sức đề nghị Trần Đinh nhập khác Thì đã là không thể nào rồi Cả người của ông dường như lập tức Giả đi rất nhiều Ông chậm chậm đi nói Được rồi, xem ra còn trên đến thoại cơ Trần Ninh nhập các Việc này không đề cập nữa Nói mấy chuyện khác đi Buổi chiều, bệnh viện, phòng bệnh viện riêng Tần hàng và quốc chủ phu nhân Vương Quận Dưới sự bảo vệ và của bảo tiêu của phủ quốc chủ Đến thăm Tống Sinh Đình Trần Ninh đối diện với cả sư phụ và sư nương đến Có chút bất ngờ Tống Sinh Đình càng là muốn xuống giường để mà hành lễ Nhưng mà bị Vương Quận ngăn lại Trần Thiếu Phu Nhân, thân thể của cô đang là cần hồi phục, không cần phải đa lễ, ngoan ngoãn nằm ở trên giường đi. Tần Hàng ngồi thăm vài câu tình hình của Tống Sinh Đình, biết được rằng Tống Sinh Đình xảy thai, thân thể suy nhược, nhất là thương tích tâm lý rất là nghiêm trọng, ông khẽ thở dài. Ông đẩy cho vương quẩn bồi Tống Sinh Đình, sau đó nói chuyện với Trần Ninh. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Trần Ninh liền nói, vâng. Trần Ninh đi theo Tần Hằng đi vào trong viện nội trú của bệnh viện ở trong viện. Không có người, ở phía ngoài cũng không ít người mặc đồ bảo tiêu của quốc chủ. Xem ra để đảm bảo an toàn quốc chủ, nhóm người của bảo tiêu đã cầm những người khác tới khẩn. Tần Hằng nhàn nhạt, nhạt nói với cả Trần Ninh chuyện nhập các thất bại. Trần Ninh cười cười, nhóm các nạo nói không sai, tôi quá mức xuất sắc, tha gãy không cong, không thích hợp vào trong các đều. Vẫn chính là một loại địa phương như là chiến trường thì là thích hợp với tôi hơn Tân hàng thì cười khổ Tôi sợ là sợ Cậu nhập các không thành Đến lúc đó hạng thành nằm quốc chủ Cậu đến là vị trí của thiếu soái bắc cảnh cũng không nằm nổi nữa rồi Trần Linh Nhật nói Lúc trước con gái ông ta làm càn Làm thanh tranh của ông ta bị hao tổn Lần này con trai của ông ta làm càn Người cha như ông ta cậu không thể trốn tránh trách nhiệm Ông ta bị chuyện của con trai và con gái niên bị. Gần đây tỷ lệ ủng hộ cũng đã giảm xuống rất nhiều rồi. Ông ta muốn làm cúc chủ đời tiếp theo. Tôi thấy rằng chưa chắc đã thành công đâu. tần Hằng gật gật đầu. Không sai. Hạng thành sau vấn đề của con đã nổ ra không ít chuyện. Gần đây tỷ lệ ủng hộ ông ta cũng đã giảm đi rất nhiều. tần Hằng lại nói. Cho nên tôi dự định sắp xếp cậu và cả Hạng thành tranh một trận. Nhớ đâu thắng thì sao? Trần Đinh nhìn không được ngẩn đầu kinh ngạc nhìn tới Tần Hằng Giờ theo quy tắc chủ Người không cùng phe phái Không thể liên tục ra làm đại biểu tranh chức quốc chủ Đây chính là để tránh việc Luôn để cho người một phái làm quốc chủ Tạo thành một cục diện độc đoán Độc đoán cho tới bây giờ Cũng không phải rằng là chuyện tốt Quyền lực thì cũng cần phải là có công bằng Tần Hằng nói như vậy Thì là muốn phái ra đại biểu Lại là một nhiệm kỳ quốc chủ nữa Xong là nội tâm của Trần Ninh có một chút không coi trọng Nhưng mà cũng không có tiện nói gì cả Tần Hằng thấy rằng Trần Ninh không nói lời nào Tiếp tục rồi nói Cậu không hỏi xem tôi định để ai tranh chức quốc chủ với hạng thành sao? Trần Ninh liền nói Ai? Tần Hằng liền nói Các lão la trí tuyển Cậu thấy ông ấy như thế nào? Trần Ninh liền nói Lão luyện thận trọng Tánh giá của Trần Ninh thật ra chỉ nói một nửa thôi Anh ta cảm thấy rằng la trí tuyển Tuy là lão liền thận trọng, bảo thủ có thừa, làm các lão không tệ. nam quốc chủ thì thiếu quyết đoán. Hơn nữa, là trí tuyển muốn làm quốc chủ, đoán trường cũng rất khó. Tần Hằng nghe vậy nói. cười nói: tôi cũng cảm thấy rằng là lão có thể Cậu hãy nhớ thân cận với là lão hơn một chút. Lúc chọn quốc chủ đời tiếp theo, toàn được ủng hộ ông ấy. Cậu là thiếu soái Bắc Cảnh, dưới trướng có tới 30 vạn tướng sĩ, có quyền lên tiếng không hề nhỏ đâu." Cậu ủng hộ Na Náo phần thắng thì Na Náo sẽ là lớn hơn một chút. Nếu như Na Náo thành công thì Na đánh bại được hạng thành, lên làm quốc chủ đời tiếp theo. Như vậy, cậu cũng sẽ không có nguy cơ sau khi hạng thành lên làm quốc chủ, sẽ bắt đầu nhầm vào cậu nữa. Hơn nữa, Na Náo nhất định sẽ là chiếu cố cậu. Trần Linh gật đầu không có nói gì thêm. Dù sao, những chuyện mà ân sư nói thì cũng đã sắp xếp xong rồi. Không có là khả năng bởi vì là cái nhìn của anh mà bị thiếu động được. Hơn nữa, nếu như nói rằng La trí tuyển không tốt thì cũng là không thích hợp cho nên tốt nhất chính là không nói gì cả. Vâng như vậy thì tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.